Tập cuối cùng khép lại bộ chuyện ngắn Mùi vị hôn nhân tác giả Quỳnh Lưu Qua phần diễn đọc của anh ta Tôi nói rồi quay lưng chạy đi Tôi chạy một mạch lên sân thượng Đứng một góc tôi khóc Cuộc đời của tôi chưa đủ thê thảm hay sao Chỉ muốn yên thân mà làm việc kiếm tiền Sao là quá khó như vậy chứ? Bỗng từ đâu sau lưng của tôi một chiếc khăn giấy chỉa ra. Tôi quay lưng lại thì nhìn thấy anh. Tôi tuổi thân, út ức hơn như nắng hạn gặp mưa rào. Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Thịnh không nói gì cả, chỉ lặng lái đưa tay lên vỗ nhẹ lưng của tôi. Một lúc sau tôi không khóc nữa, nhưng mà thấy bản thân hơi lố, nên không dám ngước mặt lên để nhìn anh. Thấy tôi đã bình tĩnh trở lại, anh lên tiếng. Khóc đủ chưa Ướt hết áo tôi rồi đấy Tôi vừa cắn môi vừa từ từ ngước lên nhìn anh um, tôi xin lỗi Không sao Sao anh ở lại trên này thế Anh trốn việc à Anh nhanh về làm việc đi Thế không tổng giám đốc mà biết Anh bị đuổi việc là chắc đấy Mà tôi nghe nói tổng giám đốc công ty này Lạnh lùng và đáng sợ lắm đấy Vậy á Ừ Anh mau mau về làm việc đi Đừng có trốn việc nữa Cô ổn chứ? Tôi không sao đâu, chỉ buồn một tí là hết thôi mà. Được rồi, tôi đi đây. Anh quay lưng đi xuống, tôi cứ đứng ở đó nhìn từ sau tấm lưng, bờ vai ấy sao thật rộng lớn. Tôi ngước lên trời nhắm mắt lại, cảm nhận những cơn gió hiều hiều tạt vào từng lớp da mát mẻ, nhẹ nhàng làm sao. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi quay về phòng làm việc, đứng trước cánh cửa mà đôi chân chẳng muốn bước vào. Tôi không vào làm việc đứng ở đây làm gì thế? Giọng nói này, con người này, Thế tôi đã làm gì mà chị đối xử với tôi như vậy chứ? Ngước mặt lên, khuôn mặt chị ta ngay trước mặt, Đã không ưa, lại cứ hài gặm như vậy. Chị ta có vẻ như đang vui chuyện gì đó, Nhưng mà khi nhìn thấy tôi cứ đứng chờ ra ở đó, liền tặng ngay cho tôi một cái liếc xáo sắc lạnh. Tôi cũng không muốn gây sự với chị ta, Thế nên tôi nói, Dạ vâng, tôi vào làm việc ngay đây. Thật lòng thì tôi chả ưa gì chị ta cả Nhưng bởi vì miếng cơm manh áo tôi phải nhìn Tôi không muốn cứ phải sống nhờ vào anh mái Lại càng không muốn bị chồng cũ coi thường Vì vậy dặn lòng phải nhìn Phải cố gắng hết sức Tôi vào phòng ngồi xuống bàn làm việc của mình Mọi người nhìn thấy tôi thì ai cũng hỏi Hân à, có sao không? Dạ không sao đâu ạ Con mụ đó quá đáng thật đấy Chị ta ghét em ra mặt luôn đấy Cố gắng lên em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn mọi người. Tại phòng tổng giám đốc Huỳnh Thịnh, anh đang ngồi xem lại camera. Hai hàng chân mày của anh mỗi lúc một nhíu lại, đưa tay ấn điện thoại trên bàn làm việc. Gọi giám đốc kinh doanh lên gặp tôi. Nói rồi thì anh tắt máy. Một lúc sau thì cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Dạ vâng, tổng giám đốc cho gọi em ạ. Cô ngồi đi Cảm ơn anh Hình như là phòng kinh doanh mới tuyển nhân viên tiện lợi Dạ đâu có đùa Phòng của tôi chỉ mới nhận một nhân viên mới thôi Nhận nhân viên mới Để làm công việc gì Dạ thì cũng là công việc giống như những người khác thôi ạ Nhưng mà tôi lại thấy giống như nhân viên tiện lợi Hay là người sai vặt thì đúng hơn ấy ờ, Chắc là anh hiểu nhầm gì rồi Cô làm việc với tôi cũng đã lâu, chắc là cô cũng biết nguyên tắc của tôi, không bao giờ phân biệt người mới người cũ, chỉ nhìn nhận trên năng lực của từng người thôi. Hơn nữa, những việc mang đồ cá nhân cho người nhà hay là mang tài liệu thì cũng không phải là của nhân viên mới. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ? Ờm, dạ vâng thưa Tổng Giám Đốc, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thôi được rồi, cô về làm việc đi. Chị ta quay trở về phòng với khuôn mặt đằng đằng sát khí, lúc đi thì vui vẻ, cả phòng chẳng ai dám nói tiếng nào cả, tất cả đều im lặng tập trung làm việc. Tôi thì chả có gì để làm cả, mà cũng không dám hỏi, nên cứ ngồi im như vậy. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, tôi lấy túi sách rồi đứng dậy đi về, đang đi bộ trên vỉa hè thì bỗng nhiên, tiếng còi xe ô tô vang lên, khiến cho tôi giật mình. Quay người nhìn sang thấy cửa cánh ô tô đang từ từ hạ xuống. Anh yên đầu nhìn ra rồi nói, "Lên xe đi." Tôi nhanh chóng bước lên xe, ngồi vào ghế phụ, anh không nói gì cả, chỉ im lặng lái xe. Tôi đưa tay bật nhạc trong xe lên cho không khí đỡ ngột ngạt, rồi tôi ngả đầu ra, nhắm mắt lại, nghe từng lời của bài hát vang lên. Từng câu từng chữ sao mà não nề như vậy chứ. Đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, Thì thấy xe đã dừng trước nhà anh từ lúc nào Tôi quay sang nhìn ghế lái Thì bất ngờ Bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời Và rồi anh nhanh chóng thu lại ánh mắt Khuôn mặt lạnh lùng Rồi bước xuống xe đi vào nhà Tôi cũng đi theo phía sau Cũng không ai nói với ai câu nào cả Tắm rồi thay quần áo xong xuôi Tôi bước xuống nhà Thì nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao Mà con người này sao mặc gì cũng thấy đẹp như vậy chứ. Anh ước lên thấy tôi cứ đứng ngay ra đó. Ăn cơm thôi. Vừa rất lời thì anh cũng bỏ cuốn báo xuống, rồi bước lại bản ăn. Tôi cũng nhanh chóng đi đến. Anh nhìn tôi rồi hỏi. Cô làm được không? Tôi cười rồi đáp. Được chứ. Mà anh về từ khi nào vậy? Sáng nay tôi đâu có thấy anh ở nhà đâu. Lúc đó cô đi làm rồi. Vậy á? Chúng tôi ăn cơm xong thì tôi vào phòng của mình, còn anh thì vào phòng làm việc. Chẳng biết là anh làm gì mà sao nhiều việc như vậy chứ. Tôi lấy chiếc điện thoại lên, đọc tin tức. Được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau thức dậy, cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi bước xuống nhà thì thấy anh đang uống cà phê. Chào buổi sáng tốt lành nhé. Vừa chào tôi vừa bước đi, làm cho anh nói vọng theo. Đi cùng đi. Anh đưa tôi đến công ty khi chiếc xe chuẩn bị, rẽ vào nơi đậu. Tôi quay sang nhìn anh rồi nói. Anh cho tôi xuống đây cũng được. Sao thế? À không, uh, chỉ là tôi muốn đi bộ tí thôi. Anh dừng xe lại, tôi bước xuống chào anh rồi đi bộ vào công ty. Và tôi không muốn mọi người nói tôi dùng sắc đẹp để câu dẫn đàn ông như giám đốc nói. Bước vào cửa phòng làm việc, đã nghe mọi người đang bàn tán chuyện gì đó. Nhìn chung quanh căn phòng vẫn chưa thấy giám đốc Vừa nhìn thấy tôi thì mọi người đã thi nhau hỏi Hân Em biết chuyện gì chưa? Dạ chưa ạ Chuyện gì vậy ạ? Tối mai công ty tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập đấy Lần nào cũng có tổng giám đốc tham dự cả Ôi Thế tối ngày mai em lại được gặp anh ấy á Em hên quá đi mất Thôi đi cô Không đến lượt cô đâu nhá Mà hân này Ngày mai ăn mặc đẹp vào đi nhá. Em không được để mất mặt phòng kinh doanh đâu. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng quẩy. Tập trung một đường ít, cùng đi nhé. Dạ vâng. Mọi người cứ thay nhau nói. Ai cũng vui mừng cho bữa tiệc tối mai. Từ trước đến giờ tôi rất ít khi đi dự tiệc. Lúc trước mỗi khi công ty có tiệc tùng gì đó, thì chồng tôi chỉ đi một mình thôi. Tôi ngồi xuống bàn làm việc một lúc thì giám đốc bước vào. chuẩn bị sai vặt nữa rồi đây. Tôi chống cảm tự nói với bản thân, nhưng mà lạ thay, hôm nay chị ta không biết là bị làm sao mà không hề nhắc đến tên tôi, cũng không sai vặt như mọi hôm. Chả biết là uống nhầm thuốc hay là do mặt trời mọc ở hướng Tây, mà mình lại được một ngày yên ổn như vậy. Đến giờ tan ca, tôi đưa tay cầm chiếc túi xách đi về. Tôi đi bộ về nhà, vừa đi vừa hát cảm thấy yêu đời. Một ngày làm việc không bị hành thật đúng là thoải mái. Bước vào nhà đã thấy anh đang ngồi ghế sofa xem tin tức. Nhìn những sợi tóc còn ướt, những giọt nước thi thoảng rơi xuống gò má của anh. Khuôn mặt ấy trở nên quyến rũ làm sao. Tháo đôi dài cao gót để ngăn nắp trên chiếc kệ. Tôi bước vào nhà. Anh nhìn tôi cả hai không hẹn mà nói. Anh về rồi sao? Cô về rồi à? Tôi thì cảm thấy buồn cười. Còn anh thì vẫn lạnh lùng như vậy. Không nói gì cả. Chỉ im lặng tiếp tục xem tin tức trong giờ cơm nhớ lại tối mai có buổi tiệc ở công ty tôi hỏi anh tối mai công ty tổ chức kỷ niệm anh biết chứ biết thanh có đi không có um, mà anh làm ở đó lâu chưa mười năm thanh làm từ ngày công ty mới thành lập á ừ mà tôi nghe nói là tổng giám đốc rất đẹp trai nhưng mà lạnh lùng và đáng sợ lắm có đúng không không hẳn anh lúc nào cũng kiệm lời, không bao giờ nói chuyện được lâu, toàn làm người ta mất cả hứng. Chẳng thèm bắt chuyện với anh nữa, toàn vội bắt cơm, dọn dẹp xong xuôi rồi lên phòng. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay nhiều sao đẹp đến lạ. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao. Thế rồi tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Buổi sáng thức dậy xuống nhà thì chẳng thấy anh đâu cả. Thế sao hôm nay chủ nhật mà anh ta cũng đi làm nhỉ? Tôi ra vườn đi dạo thì cảm nhận được từng giọt sương rơi lúc sáng sớm cùng với mùi hương của hoa cầm tú cầu. Cảm thấy vô cùng thoải mái. Dậy sớm vậy con? Dạ vâng ạ. Quay lại thì thấy dì tư đang đi vào cầm hai túi đồ ăn to đùm. Tôi nhanh chân chạy lại giúp dì. Để con phụ dì nhá. Tư hôm nay nghỉ sao không ngủ thêm đi. Con muốn đi dạo một tí ạ. mánh Thịnh đi đâu giờ ạ? À... à. Cậu chủ ra thăm mộ cô chủ rồi. À vâng ạ. Tội nghiệp. Cậu ấy thương cô chủ lắm ấy. Chủ nhật nào cũng đi thăm cả. Mà gì ơi, thế cô ấy là người thế nào ạ? Cô ấy à? Rất xinh đẹp, hiền lành giống như con vậy. Mỗi cái tội mái vẫn không có con. Bà chủ thì mong cháu. Suốt ngày hối thúc vợ chồng cô cậu. Mà đợt đó cậu chủ đi công tác liên tục. Cô ấy bị trầm cảm thế rồi tự sát. Thời gian đó, cậu ấy suy sụp, nhưng muốn phát điên vậy. Khó khăn lắm, mới trở lại như ngày hôm nay đấy. Dạ vâng. Anh đúng thật là một người đàn ông tốt. Tôi chỉ mới bị chồng ly hôn, đã không muốn sống. Nói gì là anh như vậy chứ? Cảm thấy đồng cảm và ngưỡng mộ trước tình yêu của anh dành cho vợ, tôi lấy điều đó làm động lực. Anh trở về nhà với khuôn mặt đượm bùn, đôi mắt đỏ hoa. Chắc là anh đã khóc. Trong sâu thẳm. Đôi mắt của anh, tôi cảm thấy một vết thương chưa lành lại. Chớp mắt thì đã cuối ngày. Buổi tối hôm đó tôi chọn cho mình một chiếc đầm trễ vai màu nút, trang điểm nhẹ nhàng, ngắm nhìn mình trong gương, trông cũng không đến nỗi tệ. Tôi bước xuống thì cũng là lúc anh ngước nhìn lên. Nhìn thấy tôi, anh cứ nhìn chằm chằm, nhưng rồi rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh. Thấy anh tôi liền hỏi, "Anh chưa đi sao?" "Chưa." "Cô đi cùng không?" Tôi hẹn đi với mọi người trong phòng rồi. Hẹn gặp anh ở bữa tiệc nhé. Vừa nói tôi vừa bước đi, lại còn vẫy tay chào anh nữa. Nhanh chóng đến điểm hẹn. Mọi người thấy tôi thì họ trầm trồ khen ngợi. Ôi, hôm nay em sinh thật đấy. Đúng như vậy chứ. Phải thế này thì mới không mất mặt phòng của chúng ta. Này hơn ơi, anh tình nguyện chết về em đi nhé. Thôi, mọi người đừng có trêu em nữa. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Thế rồi chúng tôi bắt taxi để đi, khi chiếc xe dừng lại tại một resort nằm sát bờ biển. Bước xuống xe thì tôi vô cùng ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt. Một bữa tiệc quá lớn, tôi bước từng bước vào bên trong, những mảng cỏ xanh mướt nằm dưới chân, xung quanh được trang trí hòa với những chiếc đèn lồng sặc sỡ Cảm giác như mình vừa bước vào một khu vườn cổ tích vậy. Ôi, tiệc lớn thật đấy, mà tổng giám đốc mà đã làm thì chỉ có hoàn hảo thôi. Chúng ta đi chào hỏi mọi người đi. Mọi người bàn tán một lúc rồi cáo nhau chào hỏi các nhân viên trong công ty. Tôi vẫn còn ngơ ngác với sự lộng lấy của bữa tiệc, thì trên khán đài giọng MC vang lên. Xin mời mọi người hướng về khán đài để chào đón Tổng Giám đốc Huỳnh Thành. Nghe đến đây đầu của tôi nổ âm một tiếng, như có vật gì đó vừa ném trúng vậy. Tôi ngước nhìn lên, một người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc đang từng bước, từng bước đi lên khán đài dòng quan trầm ấm vang lên. cảm ơn tất cả mọi người đã đến giờ bữa tiệc hôm nay và cũng muốn cảm ơn tất cả anh em trong công ty đã cố gắng hết mình cùng tôi phát triển công ty cho đến ngày hôm nay. kính chúc mọi người ngon miệng. lúc này thì tôi mở to mắt hết cỡ để nhìn cho rõ khuôn mặt của anh. anh đang đứng phát biểu với dáng vẻ đầy uy nghiêm và một vẻ đẹp mê hồn. anh đúng là quá đẹp và quá hoàn hảo. khi mà những chàng vỗ tay vang lên tôi mới bừng tỉnh thì cũng là lúc anh bước xuống khán đài. Từ nhỏ thì tôi đã không quen những trốn đầm người, và hôm nay cũng như vậy. Ở đây thì không khí ngột ngạt quá, tôi đi dạo ra biển, hít thở một tí. Tiếng sóng vỗ ào ào, rồi những cơn gió nhẹ mang chút hơi nước của biển đang thổi nhẹ vào tôi. Ngồi xuống tháo vội đôi dài cao gót, tôi đi chân trần dưới cát, cảm thấy bàn chân cứ nhằm nhám, tê tê, khi mà từng lớp da thịt ma sát với cát biển. Nhìn từ xa thấy bóng của anh đang nhìn ra biển Tấm lưng ấy Bờ vai ấy sao rộng lớn quá như vậy Tôi bước từng bước lại gần Anh không quay lại Vẫn chỉ nhìn ra biển Anh không vào trong dự tiệc sao Ở đó ngột ngạt quá Anh là tổng giám đốc à Ừ Vậy sao anh không nói Bởi vì cô không hỏi Và điều đó cũng không quan trọng Tôi và anh cứ đứng im lặng Nhìn những con sóng đang vượt đại dương để xô vào bờ Tôi có thể yêu anh được không? Anh quá hoàn hảo Và tôi không thể nào với tới được Bỗng nhiên tôi nghĩ thầm như vậy Đúng là buồn cười Về thôi Anh cất tiếng cá tôi ra khỏi dòng suy nghĩ Quay sang nhìn anh tôi khá gật đầu Cả hai chúng tôi ra về khi bữa tiệc đã gần kết thúc Anh đi trước mang theo dòng suy nghĩ của riêng anh Còn tôi đi phía sau Bỗng từ đâu một chiếc xe lao đến Tiến gần về phía của anh Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh Để anh ra xa Rồi dầm một tiếng đầu óc của tôi quay cuồng Tôi nghe tiếng anh gọi Cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang ôm tôi Tôi từ từ mở mắt nhìn anh Cố gắng dùng hết sức lực còn lại của tôi rồi nói Anh Thịnh Anh nghe rõ những gì tôi sắp nói đây Nếu như có thể thì tôi muốn Chữa lành vết thương trong trái tim của anh Tôi yêu anh, nhưng mà tôi không có cơ hội để làm nữa. Anh cố gắng quên đi quá khứ và sống vì tương lai nhé. Bây giờ tôi mệt quá, tôi muốn ngủ. Không được. Tôi chỉ kịp nghe một từ không phát ra từ miệng của anh, và rồi trước mắt của tôi giờ đây không còn nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Đổi lại là một màu đen. Tôi không còn biết gì nữa. Tiếng tòa xe cấp cứu vang lên, tiếng băng cà chạy trên hành lang bệnh viện, Và cuối cùng là tiếng đóng lại cánh cửa phòng cấp cứu Anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu Hai tay nắm chặt đầu cuối xuống Che giấu đi sự lo lắng Một tiếng Hai tiếng Rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra Một vị bác sĩ già bước ra Anh vội vàng chạy đến Bác sĩ à Cô ấy sao rồi Trước mắt thì cô ấy đã qua cơn nguy kịch Nhưng mà cô ấy sẽ khó tỉnh lại đấy Ý ông là sao chứ? Còn dựa vào nghị lực và ý chí của cô ấy nhé. Bác sĩ vô nhẹ lên vai của anh rồi quay người rời đi. Anh bất lực, nắm tay thành nắm, xoay người đấm mạnh vào tường. Máu ứa ra bàn tay đau rát, nhưng mà nó không đau bằng vết thương trong lòng của anh. Những giọt máu đang rỉ, và nỗi đau trong tim của anh lúc này. Chúng giống như mũi dao đang khoát sâu vào vết thương chưa lành vậy. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Cuối cùng thì Hân cũng được đưa về phòng bệnh. Hàng ngày sau giờ làm thì anh đều đi thẳng đến bệnh viện. Anh ngồi hàng giờ bên giường bệnh. Bàn tay của anh nắm lấy bàn tay của Hân. Những ngón tay nhỏ bé nằm trọn trong bàn tay to lớn. Do anh nhẹ nhàng đưa lên áp vào má của mình. Anh nhắm mắt lại. Có phải là bản thân của mình quá hẳn nhát? Ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không dám đối mặt. Anh mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hân. Anh nói. Hân à! em ngủ lâu quá vậy? Em giận, bởi vì anh không đối diện với tình cảm của bản thân sao? Em có nghe những gì anh nói không? Không phải là anh không có tình cảm với em đâu, mà là anh sợ. Anh sợ là em sẽ giống cô ấy. Em mau tỉnh lại đi. Em cứ nằm má như vậy không đẹp đâu. Ngày ngày thì anh vẫn trò chuyện với cô như vậy, dù biết khả năng hơn nghe thấy là rất ít, nhưng mà anh không hề nản lòng. Anh vẫn kiên trì dù cho đó chỉ là một vài tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh biết là bản thân của mình không phải là không yêu Hân, mà là anh sợ đối diện với nó. Anh sợ sự lạnh lùng của anh sẽ làm cho Hân phải khổ. Sợ bản thân của mình chịu đau đớn, khi mà vết thương trong tim vẫn chưa lành. Anh rất sợ điều đó, thế nên cố tình không rung động trước Hân. Nhưng mà anh đã sai. Khi nghe Hân thốt ra ba từ Em yêu anh, thì trái tim của anh như lạc nhịp. Lúc ấy anh nhận ra rằng Mình đã yêu Hân nhiều thế nào? Hôm nay Hân nằm ở đó, trong căn phòng này, là do anh mà ra cả. Anh đau khổ rằn vặt bản thân, nhìn Hân nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao, trái tim của anh đau nhói. Anh mong là bản thân của mình là người gánh chịu nỗi đau này cho cô. Nếu như thời gian quay trở lại, anh sẽ không để cho Hân về anh mà ra nông nỗi như vậy. Rồi trong vô thức, một giọt nước mắt của anh lăn dài, rơi xuống bàn tay nhỏ bé của Hân. Do nước mắt của người đàn ông Đang nhìn người con gái mình yêu nằm ở đó Trong tầm tay Nhưng bản thân lại bất lực Thế rồi cái ngày định mệnh cũng đến Tôi từ từ mở mắt Sau một giấc ngủ khá dài Tôi nhau mắt nhìn mọi thứ xung quanh Một màu trắng cô đơn đến lạ Căn phòng im ắng không một bóng người Tôi bước xuống giường Chậm rãi tiến về phía cửa Đưa tay lên chút cửa xoay nhẹ Tôi bước từng bước nặng nề ra hành lang Bỗng nhìn tôi nghe thấy tiếng tranh luận Nhưng mà điều kỳ lạ là trong đó có sen lẫn giọng nói khá quen thuộc. Tôi bước lại gần. Trước mắt tôi là hình ảnh. Anh đang nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi. Trông bà ấy vô cùng sang trọng. Tôi lặng thanh, cố lắng nghe đoạn hội thoại đó. Sao mẹ lại đến đây? Con biết mẹ về lúc nào không? Nhiều việc quá thế nên con không để ý. Con không để ý? Hay là bận chăm một đứa con gái? Đã qua một đời chồng vậy Sao mẹ lại nói như vậy Con và con bé đó Là thế nào vậy Con yêu cô ấy Yêu Con yêu một con đàn bà đã ly hôn à Chuyện đó không quan trọng với con Không quan trọng với con Nhưng quan trọng với mẹ Mẹ nên nhớ Con cũng đã một lần kết hôn Con của mẹ Cũng không phải là trai tân Sao mà lại bắt con gái người ta phải là gái tình chứ? Nhưng mà con là đàn ông. Đàn ông thì sao? Đàn ông thì có thể kết hôn bao nhiêu lần, và ly hôn tùy ý à? Đáng lý ra, bản thân mẹ cũng là một người phụ nữ, thì mẹ phải hiểu nỗi đau của người ta. Bị lỡ đò là như thế nào chứ? Dù thế nào thì con cũng không bỏ mặt cô ấy đâu. Mẹ không nói nhiều với con nữa. Một là mẹ, hai là cô ta. Rất lời thì bà quay lưng bước đi. Anh vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng của bà khuất dần. Tôi trở về phòng, nằm trên chiếc giường bệnh, nhắm đôi mắt, già vờ như chưa tỉnh lại. tiếng cửa phòng mở ra, Thịnh bước vào tiến lại ngồi xuống cạnh tôi. Anh nắm tay của tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống, anh úp mặt lên đó. Tôi cảm nhận được người của anh khẽ run lên, và rồi một giọt nước ấm nóng rơi xuống. Tôi cảm thấy lồng ngực của mình khó thở, tim tôi đau nhói. Cố gắng kiềm nén giọt nước mắt sắp trực trào. Tôi biết là giờ đây anh đang rất khó xử, bởi vì đứng trước hai sự lựa chọn, bên nghĩa bên tình, không hề dễ dàng. Hân à, dậy đi em. Em ngủ lâu lắm rồi đấy. Dậy để có manh chứng minh cho mẹ thấy, em là người phụ nữ tốt. Để mẹ chúc phúc cho chúng ta. Em có nghe anh nói không? Anh yêu em. Anh kéo chăn lại cho tôi, hôn nhẹ lên chán rồi bước đi. Khi cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc Hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống Tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy Anh là ánh sáng chiếu giỏi cuộc đời tôi Là đôi tay cứu tôi ra khỏi đau khổ Là người đốt lên ngọn lửa hạnh phúc trong tôi Tôi không thể nào để cho anh phải đứng giữa sự lựa chọn khó khăn này Anh xứng đáng với một người khác tốt hơn tôi Một lát sau thì anh quay lại phòng bệnh Tôi vẫn nằm im trên giường bệnh Anh ngồi xuống cạnh giường Ngắm nhìn tôi một lúc anh thở dài, rồi anh đứng dậy đưa tay mở toan cánh cửa sổ, chậm rãi rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa. Anh hít một hơi rồi từ từ phả ra làn khói trắng, những làn khói theo gió cuốn vào không trung rồi tan biến. Tôi hẽ mắt nhìn tấm lưng của anh, anh đứng ở đó, với đôi mắt nhìn xa xăm, đầy tâm sự. Hút xong điếu thuốc, anh quay lại chỗ tôi nằm, nhẹ nhàng đặt lên trán của tôi một nụ hôn, giọng của anh trầm ấm. Em ngủ ngon nhé. Khi cảm nhận được nhịp thở của anh đều đều, thì tôi từ từ mở mắt, khẽ đưa bàn tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt của anh, đôi mi dài cong vút, chiếc mũi cao và làn môi mỏng, cố gắng lút nhẹ từng đường nét, để cho nó mãi khắc sâu trong trái tim của tôi. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, tôi vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại, để không khóc lên thành tiếng. Trái tim của tôi một lần nữa đau nhói, vết thương kia vừa lành thì lại thêm vết thương khác, Tôi cứ nằm ở đó ngắm nhìn khuôn mặt của anh thật kỹ Anh khá cự người thức giấc. Tôi vội nhắm nhìn đôi mắt giả vờ như chưa tỉnh. kéo tắm chắn, anh bước xuống, rồi đi vào nhà tắm. Lúc sau anh đi ra bước lại gần tôi, đưa tay gạt đi những sợi tóc vương trên mặt, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Anh đi làm nhé. Xong việc sẽ vào với em. Khi cánh cửa phòng khép lại, tôi lúc này mới òa lên khóc. Hạnh phúc của tôi sao mong manh quá. Cứ ngỡ là gặp được anh, cuộc đời của tôi sẽ rực rỡ trở lại. Tôi yêu anh, tôi khao khát có được hạnh phúc, nhưng mà tôi lại không nỡ để anh mang tiếng là một đứa con bất hiếu. Không thể nào vì một chữ tình mà vứt bỏ chữ nghĩa. Có lẽ tôi nên ra đi, đó sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Có lẽ anh sẽ đau, sẽ buồn, nhưng mà thời gian sẽ chữa lành vết thương đó. Bước chân ra khỏi bệnh viện, tôi lang thang như người mất hồn. Dừng chân lại một quán ăn ngay bên bờ sông Nơi mà anh và tôi đã từng đến Tôi lại tiếp tục đi đến cây cầu Nơi mà tôi và anh từng ngồi ở đó Cố gắng khắc ghi những gì liên quan đến anh Cả hai chưa bao giờ chính thức hẹn hò, Thế nên kỷ niệm cũng không nhiều Đón taxi quay lại nhà của anh Đứng từ xa nhìn lại nó một lần cuối Đi nhá Tạm biệt Tôi đã suy nghĩ rồi Đi đâu cũng không bằng nhà của mình cả Vì vậy, tôi liền đặt vé để sang Nhật. Có lẽ bố mẹ sẽ là chỗ dựa tinh thần cho tôi vào lúc này. Đặt chân đến đất nước Nhật Bản. Nơi được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc. Vừa bước ra thì đập vào mắt của tôi hàng chữ, được viết trên tấm bìa. Chào mừng con gái Lê Hoàng Ngọc Hân. Tôi bước nhanh về phía gia đình của tôi. Cô gặp gỡ sau hai năm, thao chồng. Gặp lại bố mẹ, tôi như vỡ òa nhanh chân chạy đến, ôm chầm lấy bố mẹ, nức nở. Mẹ xoa đầu của tôi nhẹ nhàng rồi hỏi. Con gái, thế đi đường có mệt không con? Không sao đâu mẹ ạ. Bỗng bố, bố tôi nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi tôi. Thế con dễ đâu? Chồng con không theo con à? Ờm, um, dạ không ạ. Về nhà thì con sẽ nói rõ với mọi người. Anh trai lái xe đưa mọi người trở về nhà. Bước vào nhà cảm giác bình yên đến lạ. Là... Chắc có lẽ chỉ khi tôi được sống với gia đình thì sẽ thôi tổn thương. Mở cửa bước vào, mẹ tôi vỗ vai của anh trai. Đưa em lên phòng nghỉ ngơi trước đi con. Dạ vâng. Bước vào phòng, tôi nhìn quanh một lượt. Mọi thứ vẫn như vậy. Đúng là chỉ có gia đình luôn bảo bọc và không bao giờ bỏ rơi tôi. Bước về phía cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Đưa bàn tay hứng những hạt tuyết rơi xuống, chạm vào da của mình. Tôi vẫn không cảm thấy lạnh, Bằng nỗi lòng của tôi lúc này Thay bộ quần áo mới do mẹ chuẩn bị Tôi quyết định xuống nhà nói chuyện ly hôn với gia đình Bước xuống lầu Thấy mẹ đang dọn thức ăn trong bếp Bố và anh trai đang xem tin tức Thấy tôi thì mẹ mỉm cười rồi nói Tại sao không nghỉ ngơi tí nữa đi con Không sao đâu mẹ Con muốn nói chuyện với mọi người Lại đây ngồi xuống đi em Tôi có chuyện gì thế Con nói đi Tôi hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói. Con... Ly hôn rồi. Cả ba người trốn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Cái gì cơ? Mọi người không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Bố tôi hỏi dồn Tại sao lại ly hôn? Bởi vì con... Không giỏi trong việc làm vợ. Thế chẳng phải là hai đứa đang hạnh phúc sao? Bố mẹ à? Mọi chuyện không hề đơn giản như bố mẹ nghĩ đâu Nói xong tôi cúi mặt Mẹ thấy như vậy liền ôm tôi vào lòng rồi nói Thôi được rồi Mọi chuyện cũng qua rồi Còn nói nữa cũng vô ích thôi Con về nhà là tốt lắm rồi Ăn cơm xong trở về phòng Tôi nằm vật lên giường Hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt Vô thức tôi lại rơi nước mắt Vội quạt ngang Tôi dặn lòng Không được khóc Sao phải khóc chứ Ra đi để cho anh được hạnh phúc Cứ nghĩ như vậy tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Ngày hôm sau thì anh trai đưa tôi đi tham quan khắp thành phố. Tôi bản với anh trai. Ngày mai em sẽ đi xin việc anh ạ. Xin việc sao? Tại sao không để thêm một thời gian nữa? Ở nhà cũng chán. Em muốn đi làm. Vậy cũng được. Để anh xem có chỗ nào phù hợp với em không nhé. Chỉ có làm việc thì tôi mới không có thời gian để nhớ về anh. Anh trai xin cho tôi làm trợ lý của bạn anh ấy Công việc khá đơn giản và nhẹ nhàng Tại Việt Nam Anh trở lại bệnh viện thăm Hân Sau một ngày làm việc Mở cửa bước vào với nụ cười trên môi Nhưng nhanh chóng tắt lịm Khi anh nhìn thấy chiếc giường trống trơn Anh nghĩ là Hân trong phòng vệ sinh Nên bước đến gõ cửa Nhưng vẫn không có ai cả Anh chạy khắp bệnh viện hỏi y tá, bác sĩ Nhưng tất cả chỉ đáp lại anh Bằng cái lắc đầu Anh như phát điên Tưởng trường như muốn lật tung cả thành phố lên để tìm Hân Nhưng tất cả đều vô vọng Anh mệt mỏi trở về nhà với tâm trạng hỗn loạn Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Bước vào căn phòng Hân từng ở Tất cả mọi thứ vẫn như vậy Chỉ có điều không thấy Hân đâu Trở về phòng của mình với chai rượu trên tay Anh nốc cạn từng ly Là một lần nữa người con gái anh yêu ra đi không một lời từ biệt Anh khóc Do nước mắt đầy đau khổ Trong cơn sai Anh không ngừng gọi tên Hân. Cứ như thế anh chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm bình thường, với một khuôn mặt lạnh lùng và một trái tim đang dỉ máu. Hàng ngày thì anh vùi đầu vào công việc, không cần biết thời gian, không cho bản thân rảnh rỗi một tí nào cả. Có lẽ chỉ có công việc mới khiến cho anh tạm quên đi Hân. Chờ lý thấy anh không ổn thì liền lên tiếng. Tổng giám đốc, anh nên nghỉ ngơi một tí đi. Tôi không sao đâu. Có việc gì sao? Tôi nhìn thấy anh không ổn. Nếu mà cứ như vậy, anh không chịu được đâu. Cậu ra ngoài đi. Vậy là anh vẫn cứ làm việc bán mạng. Khuôn mặt của anh xanh xao thấy rõ. Dù bây giờ đã dài, thế mà anh cũng không thèm cạo. Người của anh thì thiếu sức sống. Nhân viên thấy anh đều run sợ. Họ sợ sự lạnh lùng, vô cảm của anh. đầu óc của anh quay vòng, trước mặt của anh tối sầm lại. Rồi bỗng dầm một tiếng, anh ngã khỏi chiếc ghế, nằm dài xuống sàn bất tỉnh. Chợ lý vào phòng thông báo cho anh lịch trình cần thiết, thì phát hoảng khi thấy anh nằm bất động dưới sàn. Sau một lúc cấp cứu, anh đã tỉnh lại, cơ thể vô cùng mệt mỏi, đầu óc thì vẫn chóng. Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi sao? Tôi bị sao vậy? Anh kiệt sức, bởi vì lao lực đấy. Anh nên nghỉ ngơi đi, có việc gì gấp tôi sẽ báo. Không sao đâu Cậu đi ra làm giấy xuất viện đi Thế nhưng mà cơ thể của anh vẫn còn yếu Bác sĩ nói cần phải theo dõi thêm Tôi đã nói là không sao Về nhà nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi Cậu đi đi Dạ vâng ạ Trở lý lắc đầu ngán ngầm Làm thủ tục xuất viện Biết là anh vẫn còn yếu Không thể nào chịu áp lực thêm Nhưng mà lệnh của anh thì khó mà trái được Anh trở về nhà với một cơ thể mệt mỏi Cũng lâu rồi kể từ khi Hân đi Anh rất ít khi trở về nhà. Mọi thời gian anh đều ở công ty. Anh không muốn về nhà nữa. Bởi vì anh sợ cảm giác cô đơn khi ở một mình. Sợ sẽ thấy bóng hình của Hân. Anh tự dặn lòng sẽ quên Hân. Nhưng mà sâu thẳm trong trái tim thì anh lại không thể. Chỉ cần nhắm mắt lại, thì hình bóng của Hân lại ùa về. Và lúc đó trái tim của anh lại đau nhói. Bước về phòng ngủ, anh khường lại trước cửa phòng của Hân. Cũng đã lâu lắm rồi căn phòng này không có ai bước vào cả. Anh vẫn giữ nguyên mọi thứ về Hân Thỉnh thoảng chỉ có gì tư vào quét dọn Anh đi nhanh về phòng Nằm lên giường nghỉ ngơi Nhưng mà anh vẫn không thể nào ngủ được Ngồi dậy bước xuống Lấy chai rượu uống cạn Thời gian qua chỉ có rượu mới đưa anh vào giấc ngủ Khi ánh mặt trời lên cao Sẽ tan màn đêm Thì anh cũng từ từ mở mắt Cảm thấy cơ thể mỏi Và đầu thì đau như búa bổ Cả đêm thì anh đã ngủ ở ghế sofa So với thân hình cao lớn của anh thì chiếc ghế quá nhỏ để cho anh có được một giấc ngủ thoải mái. Đưa tay lay nhẹ hai bên thái dương, thì nghe tiếng bước chân vào nhà. Anh nhìn ra thì thấy một người phụ nữ sang trọng với gương mặt quen thuộc đang đi vào. Bà vứt chiếc giỏ sách xuống ghế, nhìn anh giữa lắc đầu ngao ngán. Tôi còn muốn sống như vậy cho đến bao giờ đây? Đã một năm rồi đấy, tôi vẫn không quên được à? Không chỉ một năm. Mười năm. Mà cả đời này, con cũng không quên được. Thôi được rồi. Thế bây giờ con muốn làm gì thì làm đi. Mà không ép nữa. Nhìn con như vậy, mẹ đau lòng quá. Mà con nên biết, Trên đời này, không thiếu phụ nữ. Không cần thiết phải hành hạ bản thân như vậy đâu. Phụ nữ thì nhiều đấy. Nhưng mà cô ấy chỉ có một thôi. Bà tức giận bỏ đi. Anh đứng dậy bước vào bếp uống cốc nước. Rồi lên phòng chuẩn bị đi làm. Vừa bước vào công ty trợ lý đã lo lắng rồi hỏi. Thế sao anh không nghỉ thêm đi? Tốt khỏe rồi. Báo cáo lịch trình sắp đến cho tôi đi. Dạ vâng ạ. Hôm nay, và cuối tuần này, anh sẽ đi công tác để gặp đối tác công ty X, ký hợp đồng. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Hôm nay là ngày anh đi công tác. Đối với anh những việc này quá thường xuyên nên không khó khăn gì với anh cả xuống máy bay trở về khách sạn nghỉ ngơi Xem lại tài liệu cho cuộc gặp gỡ đối tác Tại Nhật Bản Thấm thoát thì tôi và anh đã xa nhau một năm Đối với mọi người Nó không dài Nhưng mà với tôi đó là quãng thời gian khó khăn và tồi tệ nhất Suốt thời gian qua Thì tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc Để quên đi mọi thứ Nhưng mà khi màn đêm buông xuống Thì đúng là ác mộng đối với tôi Hình bóng của anh chưa bao giờ bước ra khỏi tâm trí Dù có rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng không ai có thể làm cho tôi rung động. Có lẽ hình bóng của anh đã lấp đầy những vách ngăn trong trái tim của tôi. Tôi dặn lòng sẽ quên đi anh, mà tại sao điều đó lại không thể? Trước sức mạnh của tình yêu, thì lý trí không bao giờ thắng được con tim. Tôi là người rời xa anh, nhưng mà đâu đó trong tôi vẫn khao khát được một lần nhìn thấy khuôn mặt của anh, dù là ở khoảng cách xa đi chẳng nữa. Một năm rồi tôi không dám bước chân về lại Việt Nam. Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ mà chạy đến tìm anh. Hôm nay thì tôi vẫn đi làm như mọi ngày, mang tập tài liệu cùng với lịch trình làm việc vào thông báo cho Tổng Giám Đốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Dạ thưa Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu anh cần và lịch trình của ngày hôm nay. Được rồi, em cứ đi làm việc đi. Tôi trở về phòng làm việc của mình mà không hiểu sao từ sáng đến giờ trong lòng của tôi cứ nôn nao, có một cảm giác gì đó khó diễn tả. Đang ngồi thì xếp gọi. Dạ vâng ạ. Em nghe đi xếp. Chiều nay anh có việc, thế nên 18 giờ em thang đi ký hợp đồng với đối tác tại nhà hàng X nhé. Dạ vâng ạ. Đúng 18 giờ thì tôi đến nhà hàng gặp đối tác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc. Vừa bước vào cửa nhìn từ xa thì thấy một bóng lưng quen thuộc. Tôi liền đứng lại. Chả nhé, mình nhớ anh đến mức bị ảo giác sao. Tôi lắc đầu nhắm mắt Rồi lại mở ra, thì không thấy bóng của anh đâu nữa. Tôi tiếc nuối nhưng lại mừng. Nếu như gặp anh, thì rất khó để đối diện. Đi nhanh về phía phòng vip mà công ty đã đặt trước, mở cửa phòng ra chẳng có ai cả. Tôi thở dài ngồi đợi. Được 5 phút thì cánh cửa mở ra. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi thay xếp ký hợp đồng. Vẫn như thường lệ, tôi cố gắng nở ra nụ cười thật tươi để chào đối tác. Vừa quay lại, nụ cười trên môi bỗng tắt lịm. Là thỉnh. Anh đang đứng trước mặt của tôi, cùng với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, miệng của anh ấp ống, gọi tên tôi. Nhưng sau đó tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng hít thở đều, rồi nở ra nụ cười tươi đứng dậy chào anh. Xin chào, tôi đã diện công ty đến để bàn với anh về hợp đồng lần này. Hân, sao em lại rời đi như vậy? Em nói em yêu anh mà, tại sao lại làm như vậy chứ? Xin lỗi. Anh nhận nhầm, nhầm người rồi đấy Không thể nào nhầm được Thế anh đã làm gì sai sao Tại sao em lại bỏ đi chứ Em có biết Anh phát điên khi không tìm thấy em không Từng câu từng trước mà anh nói Như cửa vào tim gan của tôi Chẳng phải là tôi cũng muốn gặp anh sao Chẳng phải là tôi cũng rất nhớ anh sao Nhưng mà khi anh ở đây rồi Thì tôi lại làm sao vậy chứ Anh nói gì vậy Tôi không hiểu gì cả Tôi và anh từng quen à Anh biết rồi. Hay là em bị mất chi nhớ sau vụ tai nạn đó. Em không nhớ ra anh cũng được. Từ từ, anh sẽ giúp em lấy lại ký ức. Em về với anh đi. Anh thực sự rất nhớ em. Anh đang nói nhảm gì vậy? Tôi không hiểu quen anh. Tôi đến đây để bàn với anh về hợp đồng của công ty thôi. Thôi được rồi. Anh không ép em nữa. Anh sẽ giúp em nhớ lại. Bây giờ thì mình cứ dùng bữa trước đã. Vậy cũng được. Tôi và anh ngồi dùng bữa, nhưng mà mắt của anh cứ nhìn vào tôi, còn tim tôi đang nhói đau khi tôi phủ nhận rằng không quen biết anh. Nói ra những điều đó chắc rằng anh cũng đau lắm, nhưng mà tôi không còn cách nào khác cả. Từ đầu đến cuối thì anh chẳng ăn gì, hết nhìn rồi lại gấp cho tôi, làm tôi không thể nào nút trôi được. Tại sao anh không ăn đi? Tôi không đói, em cứ ăn tự nhiên. Tôi ăn xong rồi. Vậy thì mình bàn việc luôn, được chứ? Tôi còn ở lại vài ngày, nên để tôi xem xét lại. Vậy thì xin phép anh tôi về trước. Khoản đá, để tôi đưa anh về nhé. Cảm ơn, không cần đâu. Chào anh. Tôi đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Nếu như còn ở lại thêm một phút nào nữa, thì chắc là tim tôi sẽ tan nát. Ra khỏi nhà hàng, tôi lang thang với tâm trạng bối rối. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi đã cố quên đi anh cơ mà. Tôi cứ đi với những suy nghĩ mải mê như vậy, dừng chân tại một quán rượu, gọi cho mình một ít đồ dùng vào một chai rượu. Vị rượu cay xè đắng ngắt, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát, nhưng cũng không thể nào đắng bằng lòng của tôi. Tôi cứ uống cho đến khi đầu óc bắt đầu tránh tróng thì mới đứng dậy ra về. trời lúc này cũng đã khuya. Tôi cứ đi như một con thiêu thân, cần ánh sáng, và rồi va phải một đám thanh niên. Bọn chống nhìn tôi với con mắt đầy ham muốn. cô em xinh đẹp. Thế đi đâu mà về khuya quá như vậy? Thế muốn cùng bọn anh qua đêm không? Tránh ra đi. Đi cái gì? Đi đâu? Em cứ ngon ngoãn chịu bọn anh đi. Tôi đã nói là tránh ra. Cút đi. Đúng là lũ đề tiện. Không nói gì thêm nữa, chúng cáo tôi vào một con hẻm gần đó với giọng cười đầy dục vọng. Đưa những bàn tay dơ bẩn vút về mặt của tôi. Lúc này đây, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi ước gì anh xuất hiện cứu lấy tôi, như đã từng kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Chúng thổ bạo kéo mạnh chiếc váy của tôi lên, và rồi dầm một tiếng. Một cô đấm thật mạnh vào mặt của hắn. Tôi như không tin vào mắt của tôi. Đúng là anh. Anh đã xuất hiện, và một lần nữa cứu lấy tôi. Hắn ta đứng dậy, cùng với mấy tên còn lại, chỉ vào mặt của anh rồi chửi rủa. Mày là thằng khốn nào thế? Bọn mày không cần biết. Không phải việc của mày. Đừng có nhúng mũi vào. Thế tao thích tao nhúng mũi đấy. Bọn mày làm gì tao? Mấy tên đó cùng lúc xông lên đánh anh. Nhưng anh rất nhanh phản ứng kịp. Trong lúc anh đánh nhau với bọn chúng, thì một tên rút dao đâm thẳng về phía của anh. máu phun ra bắn cả vào mặt của hắn. Thế rồi bọn chúng vội vàng bỏ chạy. Mặt của anh lúc này tái nhợt. Anh cố gắng đứng dậy đi về phía của tôi. Tôi hoảng hốt chạy đến đỡ anh Miệng của tôi không ngừng cầu cứu Có ai không? Giúp tôi với Hân à Em nói đi chứ Có phải là em quên anh rồi không? Nhưng mà anh chưa tưởng quên em đâu Anh vẫn yêu em Nói rồi anh gục trên tay tôi Máu của anh chảy rất nhiều Ngay lúc này tôi vô cùng sợ hãi Tôi sợ sẽ mất anh Tìm tôi như bị ai đó cầm dao khoét vào Tiếng còi xe cấp cứu vang lên Con đường đến bệnh viện sao quá xa như vậy? Tôi ngồi cạnh anh mà vô cùng sốt rụt. Tôi khóc giống như đứa trẻ, miệng không ngừng lầm bẩm Anh Thịnh, em xin lỗi. Anh làm ơn mở mắt ra đi. Mọi người vội vàng để anh trên chiếc băng ca lạnh lẽo. Tôi chạy theo nắm tay của anh không rời. Cố gắng lên anh, sẽ không sao đâu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, tôi ngồi phịch xuống sàn. Bàn tay của tôi run rẩy 30 phút sau thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Y tá bước ra với khuôn mặt đầy lo lắng. Cô có phải là người nhà bệnh nhân không? Dạ vâng, tôi đây. Có gì không ạ? Bệnh nhân mất quá nhiều máu, là là nhóm máu hiếm. Hiện tại thì bệnh viện đã hết máu rồi chứ. Đầu của tôi như bị một quả cân hàng ngàn tấn rơi xuống, tim của tôi quặn thắt, nhịp thở trở nên vô cùng khó khăn. Tôi cứ đi qua đi lại, phải làm sao đây? Làm sao để cứu được anh đây Lúc này dối quá tôi không nghĩ được gì cả Cố gắng hít lên một hơi thật sâu bình tĩnh rồi nói Mình phải bình tĩnh Phải thật bình tĩnh Thế rồi một phát hiện lóe lên trong đầu của tôi Bởi vì chính tôi cũng đang mang nhóm máu hiếm Đúng rồi Tôi quay sang nhìn y tá Lấy máu của tôi đi Tôi có nhóm máu RH Thế tốt quá Cô nhanh theo tôi đi Y tá nhanh chóng đưa tôi đi lấy máu Dù phải lấy hết máu, tôi cũng tình nguyện, để cho tôi không phải hối tiếc. Sau khi lấy đi một lượng máu khá nhiều, thì đầu của tôi bắt đầu tróng váng, cơ thể thì mệt mỏi. Y tá nói với tôi. Như vậy cũng được rồi đấy. chị nằm nghỉ ngơi đi. Không được đâu. À, nhờ cô dìu tôi ra phòng cấp cứu. Không còn cách nào khác, y tá đành phải dìu tôi ngồi trước phòng cấp cứu, chờ đợi từng giây từng phút. Lúc này thì đầu óc của tôi quay cuồng Mọi vật trước mắt đều đào lộn Nhắm mắt tựa đầu vào tường Hai hàng nước mắt của tôi rơi ướt đẫm cả khuôn mặt Giá như tôi không giả vờ mất trí Không tỏ ra không quen biết anh Và tôi không đi uống rượu Thì anh không phải nằm ở đó Cách một tiếng Là một lần nữa cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Nơi mà hàng ngàn tử thần Luôn rình dập mạng sống của người bệnh Tôi cố gắng đưa tay viện vào tường đứng lên Vì bác sĩ già hạ cặp cánh cận nhìn tôi Tôi vội vàng lên tiếng Bác sĩ à Anh ấy sao rồi ạ Đã qua cơn nguy kịch Nhưng mà hiện tại thì cô vẫn còn rất yếu Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi Chưa kịp nghe hết câu tôi đã thấy Đầu óc của tôi tối sầm lại Đôi tay ủ đi không còn biết gì nữa Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh Tay đang chuyển dịch Không biết anh bây giờ thế nào rồi Tôi vội vàng khóa van rồi rút đầu kim ra khỏi cánh tay bước đi loạng choạng xuống giường đầu của tôi quay như trong chóng ấy lấy tay viện vào thành giường lấy lại thăng bằng bước đến cánh cửa hỏi thăm y tá thì biết anh nằm ngay sát phòng của tôi tôi đưa bàn tay run run lên vặn khóa khi cửa phòng mở ra anh nằm ở đó khuôn mặt xanh xao và hình như ốm đi rất nhiều cố lê từng bước đến giường bệnh ngồi xuống nắm lấy tay của anh đôi tay này Con người này đã kéo tôi ra ánh sáng, mà giờ đây cũng vì tôi mà nằm ở đó. Tôi ôm trầm lấy anh, vùi mặt vào vai rồi khóc. Khóc cho nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày, khóc cho nỗi đau đang dỉ máu trong tim. Cô là ai thế? Giọng nói này đã bao nhiêu lâu rồi tôi thèm khát được nghe. Ngước lên nhìn anh. Lúc này tôi chẳng cần giả vờ mất trí nữa, và cũng không muốn lừa gạt anh nữa. Tôi mặc kệ mọi thứ. Anh à, em là Hân đấy, là người đã bỏ anh đi một năm trước. Hân nào thế? Tôi không quen biết cô. Tôi đưa tay lên kiểm tra đầu anh, quái lạ, anh bị đâm ở bụng cơ mà, đầu cũng không bị, thế tại sao lại bị mất trí nhớ chứ? Mặc kệ anh, nhớ cũng được mà không nhớ cũng được, giờ thì tôi chỉ muốn ở bên anh, không muốn rời xa anh nữa. Nhưng mà anh bị thương ở bụng cơ mà Sao lại không nhớ em Cô là ai mà tôi phải nhớ chứ Em là Ngọc Hân Là người được anh cưu mang khi tuyệt vọng đấy Hình như là cô nhầm người rồi đấy Tôi không hề quen cô Không sao đâu Anh quên em cũng được Em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho anh Em sợ lắm rồi Em không dám nữa Em rất sợ mất anh Anh cũng rất sợ Tôi khưởng lại khi nghe anh nói câu anh cũng rất sợ. Cái gì vậy? Anh không nhận ra mình mà sao giờ lại nói như vậy chứ? Tôi ngước lên nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu. Anh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chưa kịp hỏi thì anh đã nói. Anh sợ phải chạy đi khắp nơi để tìm em. Sợ cảm giác mất một thứ quan trọng mà không biết lý do. Sợ phải về nhà một mình mà không có em. Ngọc Hân, anh yêu em. Khuôn mặt của tôi ướt đẫm nước mắt, Nhìn sâu vào đôi mắt của anh, tôi cảm nhận được nỗi buồn và cô đơn trong đó. Tôi ôm chầm lấy anh mặc cho tất cả. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt, để lấp đầy những nhớ mong trong tim. Nhìn thấy tôi khóc như vậy thì anh liền ôm lấy tôi, rồi vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Nín đi. Lớn rồi hở một tí lại khóc. Anh không thương đâu đấy. Tôi vừa khóc vừa đưa tay vẽo nhẹ vào hông của anh, và cũng quên mất cho anh bị thương. Ấy, Đau anh! Em xin lỗi, ừ, thế anh có đau lắm không? Có làm sao không? Em đi gọi bác sĩ nhé. Tôi hốt hoàng khi biết là mình váo gần vết thương nên cũng vô cùng lo lắng. Anh thấy tôi như vậy nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy tay của tôi rồi đặt trên ngực trái của mình. Chỗ đó không đau. Anh đau ở đây này. Bác sĩ không chỉ được đâu. Anh vừa nói vừa nhìn tôi cười. Ôi cái con người này, ngay cả nụ cười cũng làm tôi say đắm như vậy. Vậy thì em chỉ cho anh có được không? Anh chỉ chờ mỗi câu đó thôi. Hai chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, như thể nếu như buông tay ra, thì một trong hai người sẽ đi mất vậy. Bởi vì vết đâm của anh khá sâu, phải nằm viện theo dõi, nên tôi không thể nào bỏ mặc anh ở đây. Hai chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, như thế nếu như bỏ tay ra, thì một trong hai người sẽ đi mất vậy. Do vết đâm của anh khá sâu, nên phải nằm viện theo dõi. Tôi không thể nào bỏ mặc anh ở đây được. Alo, mẹ à, bạn con bị tai nạn, thế nên con ở lại chăm anh ấy vài hôm nhá. Thế con nặng không con, nhưng mà bạn nào đấy, bạn trai à? Thì từ từ rồi mẹ sẽ biết thôi. Thế nhanh khỏi đưa về cho mẹ xem nhé Được thì cưới luôn đi, già bố nó rồi đấy. Kìa mẹ, thế thôi con tắt máy đi. Tôi không thể nào nói dối gia đình là đi công tác được, bởi vì Tổng Giám Đốc là bạn của anh trai tôi, nên đành phải nói thật. Mà tôi cũng muốn đưa anh về gặp gia đình. Gọi xin xếp nghỉ vài hôm. Những ngày này cả hai cứ cuốn lấy nhau như hình với bóng. tối đến, đang ngồi gọt hoa quả, thì anh nắm lấy tay của tôi. Thôi, anh không ăn đâu. Lên đây nằm nói chuyện với anh đi. Nhưng anh đang bị thương đấy. Nằm hai người tới chẳng may đụng phải thì đau lắm đấy. Không sao đâu. Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi đến tội nghiệp của anh, tôi đành lên giường nằm. Anh giang tay ra cho tôi gối đầu, một tay ôm eo tôi giữa anh hỏi. Thế sao em bỏ anh đi như vậy chứ? Anh đã làm gì khiến cho em buồn sao? Không có. Thế tại sao bỏ anh đi không nói một lời vậy? Bởi vì em không muốn... Anh phải khó xử giữa em và mẹ anh. Không tạm biệt anh bởi vì em biết sẽ có ngày mình gặp lại. Lúc đó thì em sẽ giả vờ mất trí nhớ và không nhận ra anh, giống như em đã làm đấy. Ngọc ngây. Dù cho có trở ngại gì, anh cũng vượt qua được. Chỉ cần em đi cùng anh thôi. Nhưng mà em không muốn anh khó xử đâu. Phải đau khổ nữa. Không chuyện gì làm khó được anh cả. Em bỏ anh đi, là nỗi đau lớn nhất của anh đấy. Thế anh giả vờ mất trí nhớ để trả thù em sao? Không, anh chỉ muốn em biết cảm giác của anh khi nhìn thấy người mình yêu ngay trước mặt mà người ta không nhìn nhận mình thôi. Em biết không, lúc gặp lại em, anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy em thôi. Nhưng mà khi em nói không quen không biết anh, lúc ấy trái tim của anh như bị bóp chặt không thở được đấy. Thế sao anh lại biết em bị đám lưu manh kia bắt nạt vậy? Thì anh đi theo em từ nhà hàng, anh thấy em ngồi uống rượu, rồi em khóc nữa. Lúc ấy thì anh biết là em không hề mất trí nhớ, nhưng mà em không muốn nhận anh, nên anh chẳng còn cách nào khác, chỉ biết đứng từ xa nhìn em thôi. Đừng bỏ anh đi nữa nhé. Tôi không nói gì cả, đưa tay ôm lấy anh rồi gạt nước mắt, anh nhẹ nhàng hôn lên chán của tôi. Ngủ đi em. Tôi nhắm mắt gục đầu vào ngực của anh, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên anh, mà kể trước kia có khó khăn đến mấy, thì tôi sẽ cùng với anh vượt qua. Có lẽ đêm này là một đêm ngủ ngon nhất sau một năm qua của tôi và anh. Một giấc ngủ hạnh phúc, không cần dùng đến thuốc và rượu. Khi buổi sáng mai kèm theo ánh nắng chói trang, sẽ tan màn đêm, tôi và anh cùng nhau thức giấc. Sau khi chúng tôi vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc bác sĩ vào kiểm tra cho anh. Anh thì không muốn ở lại bệnh viện, nên tôi đành xin bác sĩ cho anh xuất viện về nhà. Anh đưa tôi về một căn chung cư. Tôi ngạc nhiên khi biết tại đây anh cũng có nhà. Mà chưa hỏi thì anh đã lên tiếng Anh mua nhà ở đây Bởi vì thường xuyên sang đây công tác Và anh cũng có dự định mở chi nhánh bên này Thật thế á? Tôi và anh bước vào nhà Mọi thứ đều ngăn nắp Tuy không rộng bằng biệt thự của anh tại Việt Nam Nhưng mà nó cũng được trang trí khá bắt mắt Tạo cho người ta cảm giác ấm cúng Khi đặt chân vào Anh vào nằm nghỉ đi Đi lại nhiều không tốt đâu Không sao đâu, anh khỏe mà Thôi, anh cứ vào phòng nằm đi, em xuống siêu thị mua ít đồ về nấu nhé. Thế cần anh đi cùng không? Em đi một mình được mà, ngay dưới lầu thôi có xa xôi gì đâu. chung cư của anh là khu cao cấp, nên có đầy đủ. Tôi xuống siêu thị tìm mua vài thứ để nấu cho anh vài món tầm bổ. Lựa một lúc thì cuối cùng cũng xong, xách đồ về nhà. Không nhìn thấy anh thì tôi mở cửa phòng, lại thấy anh đang nằm ngủ trong đó. Đi lại gần nhìn khuôn mặt của anh thật đẹp. Mỉm cười cúi xuống, hôn trộm một cái lên chán của anh, rồi quay ra bếp chuẩn bị cơm. Đang loay hoay nấu thì thấy có gì đó luồng qua eo của tôi. Tôi giật mình khi thấy anh đang đứng phía sau. Thế anh định hù chết em à? Lần nào cũng xuất hiện không có tiếng động như vậy. Thế em mà chết anh sống với ai đây? Thôi, đừng có dẻo mồm. Tự ra anh không ngủ tiếp đi ra đây làm gì thế? Định ngủ thêm, nhưng mà đồ ăn của em nấu thơm quá, bụng anh cứ cồn cáo ấy, không ngủ được. Ăn cơm xong anh giúp tôi dọn dẹp, rửa bát. Em làm gì cứ đi qua đi lại mãi như vậy. Vào phòng ngủ thôi. Mày yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Ừm, uhm, em không có ý đó. Nó hiện rõ trên mặt rồi kia kìa. Đi vào ngủ thôi. Vâng ạ. Đúng như là anh nói, anh không làm gì vượt quá giới hạn cả. Anh chín chắn, điềm đạm bên cạnh tôi. Tôi luôn có cảm giác an toàn. Anh đưa tay vút nhẹ tóc tôi rồi hỏi. Sao em lại sang đây thế? À đúng rồi, em chưa nói với anh nhỉ? Gia đình của em định ở đây. Vậy khi nào anh được về gặp gia đình của em đây? Đợi khi nào anh khỏe hẳn, giờ em sẽ đưa anh về nhé. Thế ngày mai được không? Anh còn về giải quyết việc công ty nữa. Ờ, như vậy cũng được. Thế em về Việt Nam cùng anh chứ? Để em sắp xếp công việc ở đây xong thì mới tính tiếp. Thế khi nào về Việt Nam về anh? Còn mẹ của anh thì sao? Thế mấy ngày thì em giải quyết xong. Còn chuyện mẹ anh em không cần phải lo nữa. bấy không cấm cản danh anh nữa đâu. Chắc tầm khoảng ba ngày. Vậy thì ba ngày sau mình trở về. Bây giờ đi ngủ thôi. Anh hôn nhẹ lên chán tôi. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi quyết định đưa anh về nhà ra mắt gia đình. Anh chu đá mua rất nhiều thứ. Dù tôi bảo không cần, nhưng mà anh không đồng ý. Anh muốn mọi người trong gia đình có cái nhìn tốt về anh, để mọi người an tâm đồng ý việc tôi và anh cùng về Việt Nam. Vào nhà thì mọi người đã đợi sẵn. Thấy chúng tôi về, mọi người cười nói niềm nở. Ờm, chào hai bác. Chào anh. Chào con. Vào nhà đi con. Cứ thoải mái nhé, không cần ngại. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc bởi vì có một gia đình luôn yêu thương và thấu hiểu tôi. Mọi người rất tâm lý, nên chắc cũng sẽ yêu thương anh như tôi. Anh đã phép chào hỏi mọi người trong nhà. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ là ai cũng hài lòng với anh cả. mà không hài lòng sao được chứ, bởi vì anh quá hoàn hảo. Anh chứng trạng trong tất cả mọi việc. Anh xin phép gia đình đưa tôi về Việt Nam. Tuy mọi người không muốn xa tôi, Nhưng nhìn tôi hạnh phúc thì ai cũng vui vẻ đồng ý. Tôi cũng về chung cư ở cùng với anh để tiện chăm sóc anh. Trước khi ra cổng thì anh trai tôi tiến lại vỗ nhẹ vào vai của anh rồi nói. Này, tôi ra em gái tôi cho cậu đấy. Mong là cậu đừng để cho nó đau khổ nhé. Dạ vâng ạ, anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Được rồi, hai đứa về đi. Anh đưa tôi đi dạo, đi ăn những món nổi tiếng. Anh còn rất giành mọi thứ hơn cả tôi. Tôi nhìn anh không khỏi ngạc nhiên. Anh sang đây nhiều rồi, em không phải ngạc nhiên như vậy đâu. Cũng phải nhỉ. Đi loanh quanh một vòng thì chúng tôi trở về chung cư, mọi việc cứ diễn ra nhẹ nhàng như một giấc mơ đối với tôi vậy. Không nghĩ rằng một người phụ nữ đã lỡ một lần đò như tôi, lại tìm được bến đỗ an toàn như anh. Tôi nhanh chóng bàn giao công việc rồi xin nghỉ, thấm thoát. Đã đến ngày tôi và anh trở lại Việt Nam. Gia đình tiễn chúng tôi ra sân bay. Ai cũng dặn dò anh chăm sóc cho tôi, nhưng mà tận sâu trong lòng của tôi luôn an tâm khi bên anh. Tại sân bay tần sần nhất, Việt Nam chào đón chúng tôi vào một ngày nắng đẹp. Một năm đã qua, nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Đường xá quen thuộc và anh vẫn ở đây. Đi taxi về nhà, căn nhà hạnh phúc nơi có tình yêu của tôi và anh. Bước vào nhà thì dì tư thấy tôi không khỏi ngạc nhiên, lẫn vui mừng. Dì trầm lấy tôi hỏi thăm liên tục Ôi trời Hân à Thế đi đâu lâu nay vậy con Dì nhớ con quá Dạ con về thăm gia đình Dì khỏe không ạ Khỏe chứ Nhưng có người vì nhớ con phải nằm viện đấy Ai về dì Dì tôi không trả lời chỉ cười và nhìn sang phía của anh Ngay như vậy anh liền quay mặt đi lảng tránh Thế thôi em vào nhà nghỉ đi Anh đến công ty một tí Dì Tư Phụ Hân mang ít đồ vào nhà giúp con nhé. Con cứ để đấy. Anh đi cẩn thận nhé. Ừ. Anh lái xe đến công ty, bước vào căn phòng tôi từng ở, nơi đó vẫn như vậy, anh không thay đổi gì cả, ngay cả tủ quần áo, đồ dùng cá nhân của tôi vẫn nguyên vạn trong phòng. Cậu Thịnh bảo cứ để nguyên như vậy, còn gì chỉ dọn dẹp vệ sinh thôi. Vâng ạ. Cậu ý thương con lắm đấy. Thời gian con không sống ở đây, cậu ấy như phát điên vậy, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi. Bây giờ con về tốt quá rồi, tới con nghỉ ngơi đi, dì xuống làm vài món ngon cho con ăn nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn dì. Tôi nằm xuống giường đưa mắt ra nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cảnh vật trước mắt quá đối in bình. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, ăn cơm xong tôi đi dạo ra phía vườn hoa, đang đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa cầm tú cầu. Thì bỗng một cánh tay ôm lấy tôi từ sau lưng Em có buồn khi anh vẫn giữ vườn hoa này không? Không đâu Trông rất đẹp Và em cũng không muốn anh phải quên chị ấy Anh cứ giữ một khoảng cách trong trái tim của mình đi Cảm ơn em đã hiểu cho anh nhé Mà sao anh về sớm vậy? Anh muốn đưa em đi sắm vài thứ Để tối nay đi dự tiệc với anh Tuyệt gì với anh? Tuyệt gia đình Dành cho những nhà kinh doanh Giới thiệu với nhau về người phụ nữ của họ à, vâng ạ Thế là anh đưa tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Chọn cho tôi rất nhiều thứ Lần này tôi thử Con anh là người duyệt Chứ không đơn lẻ một mình như lần trước nữa Đến cửa hàng trang sức Thì vô tình gặp lại người tình của chồng cũ Tôi và cô ta cùng chọn chung một bộ trang sức Lúc này thì anh lại vừa đi toilet Thế nên chỉ có mỗi mình tôi ở đó Nhìn thấy tôi Cô ta cười nói với giọng đầy mỉa mai Ờ Tại ai đây nhỉ Cái áo cũ bị bỏ quên đấy à Tôi không quan tâm cô ta cứ mãi mê thử đồ trang sức Cô ta thấy như vậy tức giận liền bảo nhân viên lấy cho thử Nhưng mà khổ nỗi Chỉ còn lại một bộ Cô nhân viên thấy như vậy thì liền nói Xin lỗi hai cô nhé Mẫu này chỉ còn một bộ thôi Hai cô chọn mẫu khác được không ạ Không Tôi thích mẫu này Giá bao nhiêu 70 triệu thưa cô Từ nãy đến giờ tôi im lặng Chỉ có mỗi mình cô ta nói thôi Nghe đến con số 70 triệu Cô ta lại quay sang nhìn tôi Tiếp tục cái giọng mỉa mai 70 triệu đấy Có tiền mua không Mà nhìn loại người bị chồng vứt ra đường như cô Chắc chắn là không có Ai bảo cô ấy không có Đúng lúc này thì anh lại xuất hiện Thấy tôi cứ im lặng Anh phải lên tiếng Vừa nói vừa đi đến chỗ của tôi Ai nói với cô là vợ tôi không có tiền đấy? Ờ, mới đó nhanh thật nhỉ? Có chồng rồi cơ đấy. Bảy mươi chiều đấy, anh có dám mua cho vợ không? Cô nghĩ tôi là ai? Chỉ cần cô thích, tôi thừa khả năng mua hết tiệm trang sức này. Nói rồi anh quay sang nhìn tôi ô yếm. Em thích không? Anh mua nhé. Vâng ạ. Gói lại cho tôi đi. Anh giúp thẻ đưa cho nhân viên thanh toán. Cô ta mặt mày tức tối, mà tôi thì thấy thật là hả dạ. Anh nắm lấy tay của tôi bước đi, bỏ mặc lại sau lưng gương mặt tối sầm của cô ta. Hân! Sao em hiền quá như vậy? Người ta bắt nạt em đấy. Thôi cứ mặc kệ cô ta đi, em không muốn ổn nào đâu. Nhưng mà cô ta là ai thế? Là người tình của chồng cũ em đấy. Anh không hỏi gì thêm nữa chỉ tập trung lái xe, còn tôi thì nhìn ngắm khuôn mặt của anh ở mọi góc độ. Anh biết là mình đẹp trai Em không cần phải nhìn anh say đắm như vậy đâu Tôi biểu môi rồi Quay đầu nhìn thẳng Anh thấy như vậy lên phê cười rồi đã Thôi anh đưa em đi ăn nhé Hay là em muốn ăn ở nhà Về nhà ăn đi anh Còn phải chuẩn bị cho tiệc tối nay nữa Em cứ xem như buổi tiệc bình thường là được Thế nhớ đầu Em làm cho anh mất mặt thì sao Em ngốc thật đấy Em xinh như vậy Anh đưa đi phải nở mày nở mặt chứ Mất mặt gì được Tại nếu nhà em cơ xử không vừa ý họ thì sao đây Từ trước đến giờ em chưa đi tiệc quan trọng như thế này Chồng cũ của em bảo em quê mùa Đưa đi thì mất mặt Em cũng sợ ảnh hưởng đến anh đấy Anh mặc kệ Dù em có xấu như thế nào đi nữa Anh vẫn muốn đưa em đi cùng Chúng tôi về nhà cùng ăn cơm Rồi về phòng chuẩn bị cho bữa tiệc Tôi cảm thấy lo lắng Nên vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm để cho tâm trạng thoải mái. Một lúc sau bước ra nhìn đồng hồ cũng đã 18 giờ, nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm. Hôm nay tôi muốn trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, mặc chiếc đầm giả hội mà anh đã chọn, kết hợp với đôi giày cao gót, mỉm cười, nhìn mình trong gương. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi mở cửa bước ra thì đúng lúc anh cũng mở cửa. Anh đứng ngay ra đó cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn anh say đắm. Ngày hôm nay anh mặc một bộ vest đen, bình thường thì đã đẹp trai không tưởng rồi, một hôm nay nhìn càng không thể nào cưỡng được. Thế anh cứ nhìn tôi không chớp mắt, tôi giả vờ khoanh tay, giọng nói đầy tự tin. Em biết là em đẹp, anh không cần phải nhìn em say đắm như vậy đâu. Em cướp mất hồn của anh rồi đấy. Thôi tôi không đùa nữa, ta đi chưa? Mình đi thôi. Anh nắm lấy tay của tôi rồi bước ra xe. Ngồi lái xe mà anh cứ quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười. Anh sao thế? Thế mặt của em dính gì à? Mà sao anh cứ ngồi nhìn rồi cười mãi như vậy? Dính trái tim của anh trên đó ấy. Em đẹp thật đấy. Anh đúng thật là. Xe dừng lại trước trung tâm hội nghị. Anh nhanh chóng xuống xe, đi sang ghế phụ, mở cửa đưa tay cho tôi nắm. Tôi nhanh chóng bước xuống xe. Cả hai cùng bước vào sảnh hội nghị. Vừa đi được vài bước thì tôi khựng lại Bởi vì nhìn thấy chồng cũ và người tình của hắn Anh thấy tôi như vậy thì cúi người xuống nhìn vào mặt của tôi ân cần hỏi Em sao thế? Tôi không trả lời Anh cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng tôi đang nhìn rồi hỏi Em quen họ à? Là chồng cũ và nhân tình của anh ta đấy Mình đã từng gặp cô ta tại trung tâm mua sắm À Có anh ở đây Không ai bắt nạt được em đâu em cứ thoải mái đi, mình vào nhé. Vâng ạ. Chúng tôi tiếp tục bước vào. Chồng cũ nhìn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhìn và say đắm, bởi vì lúc này trông tôi quá lộng lẫy. Trước kia ở cùng, có bao giờ cho tôi đi tiệc đâu? Bà xanh ta không bất ngờ. Dù cho người phụ nữ có đẹp đến đâu, nhưng cứ ở mãi trong gió bếp thì cũng không bao giờ tỏa sáng được. Hắn cứ đứng nhìn tôi trầm trầm. Còn à nhân tình thì chắc không biết anh thịnh là ai. Nên cứ cái giọng mỉa mai mà nói. Thế ai đây? Cái máng lợn xấu xí bị vứt ra đường đây sao? Tôi cũng không vừa. Dù là máng lợn xấu xí, nhưng chỉ một con heo dùng nó còn sạch hơn gấp trăm lần cái máng lợn đẹp mà cả đàn heo xài. Ấy. Này, cô nói ai đấy? Nói ai tự biết? À đúng rồi. Mà cô biết đây là đâu không? Cô đến đây làm gì thế? Dự tiệm. Cái gì cơ? Cái loại đàn bà mà ngay cả làm tình như cô cũng không biết Mà đòi đến dự tiệc gia đình á Thấy tình hình căng thẳng Nhìn thấy anh Thịnh nên chồng cũ chạy đến Chào hỏi công kính Xin chào Tổng Giám Đốc Thịnh Anh nói gì thế? Tổng Giám Đốc á? Đúng đấy Đừng có làm ồn nữa Anh đường đường là Tổng Giám Đốc Mà lại đưa một con đàn bà không biết làm tình về nhà Nếu như anh vứt bỏ cô ta Tôi sẽ làm cho anh sông sướng. Cái gì cơ? Nhìn cô, tôi đã không có hứng rồi. Chắc là cô nhầm chứ cô ấy rất giỏi trong chuyện đó. Hay là tại cậu không đủ khả năng nên nói như vậy? Anh tiến lại phía chồng cũ của tôi vỗ nhẹ lên vai anh ấy. Cảm ơn cậu nhé. Đã vứt bỏ đi viên ngọc, nhặt về lại hòn sỏi. Mà nhờ cậu bây giờ tôi mới có được viên ngọc quý như cô ấy đấy. Nói rồi anh bước về phía của tôi ôm à rồi nói. Mình vào thôi em. Chúng tôi quay lưng đi, để lại họ với cục tức dâng lên tận hỏng. Dù tôi và anh quen nhau chưa có gì vượt qua giới hạn, nhưng mà khi anh trả lời họ tôi cảm thấy rất hạ giả. Bước được vài bước thì nghe tiếng chồng cố và cô nhân tình cái nhỏ phía sau. Vừa nãy cô nói cái gì đấy? Có tôi. Cô đòi làm người khác sùng sướng á. Đúng như vậy đấy. ta anh làm gì được tôi? Mà tôi chưa từng ngủ với ai yếu như anh cả. Cái đồ yếu sinh lý như anh, mà lại đòi cô ta biết cách làm tình á. Bố một tiếng, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta. Cô biến khỏi mắt tôi ngay. Anh không cần phải đuổi. Bởi vì anh giàu, tôi mới chấp nhận sống cùng một người yếu sinh lý như anh, để mồi tiền thôi. Mà tôi không ngu như con vợ của anh đâu, mà ra đi hai bàn tay trắng. Bây giờ cũng kiếm được kha khá rồi, tôi cần gì vợ cùng với anh nữa. Tạm biệt nhá. Thành quay lại nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi bảo Vào thôi em Đúng là cuộc đời có vai có trả Anh đưa tôi đi giới thiệu với mọi người Gặp ai thì anh cũng bảo tôi là vợ anh cả Khi tiếng nhạc vang lên Anh không người đưa tay ra mời tôi nhảy Một phần bởi vì vái dài Một phần vì không biết nhảy Nên tôi rất ngại Nhưng mà không thể nào để anh mất mặt Tôi đưa tay nắm lấy tay của anh Anh nhẹ nhàng rìu tôi trong từng bước nhảy Kết thúc tiệc Chúng tôi ra về Hôm nay thì anh cũng uống khá nhiều, nhưng mà lái xe vẫn vô cùng cẩn thận. Về đến nhà thì anh vào bếp lấy hai cốc nước, anh nhìn tôi cười. Sao hôm nay anh cứ nhìn em mãi vậy? Em đẹp quá mà. Thôi, không đùa nữa. Anh uống nhiều rồi đấy, lên phòng nghỉ đi. Thêm cũng lên phòng nghỉ đi nhá. Chúng tôi lên phòng, anh dừng lại trước phòng tôi, rồi lại nhìn tôi cười. Cái người này. Hôm nay tại sao lại kỳ như vậy chứ? Em vào phòng đi. Anh về phòng đi. Em vào trước đi, rồi anh vào sau. Sao hôm nay anh kỳ quá vậy? mau vào phòng đi. Anh thịt bây giờ đấy. Tôi đưa tay lên mở cửa phòng, và thật bất ngờ với khung cảnh trước mắt, cả một phòng toàn là bóng bay. Trên giường thì hoa hồng dài thành hình trái tim đỏ rực. Trên bàn trang điểm cũng có một đóa hoa hồng to. Anh bước đến, lấy bó hoa tiến lại trước mặt tôi, khuỵu một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn rồi đưa lên trước mặt của tôi. "Hân à, làm vợ anh nhé." Tôi không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu đưa tay cho anh. Anh nắm lấy tay của tôi, rồi từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Tôi khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc đã rơi xuống. Anh đứng dậy, lau giọt nước mắt cho tôi, anh nói, Từ giờ ở bên anh Em không cần phải khóc nữa Thế rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi Một nụ hôn Anh bế tôi đến trước giường đặt xuống Giống như nâng niu một điều gì đó rất quý giá Và chuyện gì đến cũng đến Tôi chính thức trở thành người phụ nữ của anh Sau một đêm nồng nhiệt bên nhau Anh ôm trọn tôi vào lòng Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên Buổi sáng hôm sau anh thức dậy Trước khi ra khỏi phòng Thì anh đặt lên trán tôi một nụ hôn Tôi mở mắt ra nhìn anh. Anh dậy rồi sao? Ừ, anh đến công ty có tí việc. Tối về anh đưa sang gặp mẹ, bàn chuyện kết hôn nhé. Dạ vâng. Anh đi làm, tôi như không còn sức lực, nằm ngủ một giấc cho đến chiều. Sau đó thì dậy sửa soạn rồi anh đưa tôi đi gặp mẹ. Lần này thì bà không còn ngăn cản hay khó chịu với tôi nữa. Thay vào đó là sự ân cần gần gũi. Gia đình tôi cũng nhanh chóng trở về để tham dự. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng Với hơn một ngàn khách Sau đám cưới thì anh dành thời gian đưa tôi Đi hưởng tuần trăng mật Và đi du lịch khắp nơi Anh vẫn luôn ân cần chăm sóc tôi từ chút một Sau khi tan làm Anh liền trở về nhà Chớp mắt đã bốn tháng làm vợ của anh Thời gian gần đây tôi thấy cơ thể của mình khác thường Luôn thèm ăn và thèm ngủ Ngay cả anh cũng thấy lạ Hân Em vừa mới ăn đấy Bây giờ lại đói à? Vâng ạ, dạo này em cứ hay buồn ngủ, lại còn thèm ăn nữa. Đúng lúc dì Tư đi vào nghe như vậy, phán cho tôi một câu. Thế có khi nào cháu có thai không? Có thai á? Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng, nhìn dì Tư vứt vẻ ngạc nhiên, thấy vậy dì nói tiếp. Đấy là biểu hiện của người mang thai. Thầy để dì ra đầu ngó, mua cho con cái quan thử thai, về thử là biết ngay Một lúc sau dì về Đưa cho tôi ba cái que Tôi vội vàng vào nhà tắm thử một lúc ba cái cho chắc Cầm qua lên xem tôi như không tin vào mắt của mình Hiền rõ ràng hai vạch Tôi khóc Cuối cùng giờ hạnh phúc cũng được trọn vẹn Tôi đã mang thai Bước ra khỏi nhà tắm với đôi mắt đỏ hoe Anh nhìn tôi đưa tay lên vuốt gọn lại những sợi tóc Đang vương trên mặt Không sao đâu Từ từ sẽ có thôi Anh không vội Cũng không ép em đâu Anh nói gì thế? Em có thai rồi. Anh nghe xong đứng đờ ra đấy vài giây, rồi hỏi lại một lần nữa như muốn khẳng định là những gì mình vừa nghe thấy. Em nói gì cơ? Em có thai rồi. Anh sắp được làm bố rồi đấy. Anh ôm lấy tôi rồi thốt lên. Cảm ơn vợ nhé. Thấm thoát thì cái thai đã được 5 tháng, hạnh phúc là được nhân đôi khi bác sĩ thông báo thai đôi. Một trai một gái. Cuộc đời của tôi cứ như một giấc mơ sau khi bước qua nỗi đau và hạnh phúc. Ông trời không lấy hết của ai bao giờ cả. Vậy nên khi ta đau khổ, đừng bao giờ bi quan mà làm điều dài dột. Bởi vì bước qua được nỗi đau thì sẽ là hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2, cũng chính là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn đến từ tác giả Quỳnh Lưu.